Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cứ nhìn biết đại ca của em tên gọi là lăng tiêu nhiên Đủ, tiểu vũ, em có cần nói dối trước mặt anh hay không? Hắn vô cùng đau đớn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Hắn học cùng lăng tiêu nhiên lâu năm như vậy Lại cùng ở trên thương trường Cho tới bây giờ cũng chỉ nghe lăng già có ba người con Tư liệu hắn tìm cũng chỉ được ba người nam nhân Nếu cô thật sự là lăng tiêu nhiên muội muội Trong tư liệu sao lại không có? buông hồ làng tiêu nhiên họ lăng mà cô lại họ hà em nói dối em nói dối cái gì? Hà Diệt Vũ lấy tay chỉ chỉ mũi của chính mình sau đó ngơ ngác nhìn bạn trai quý kỳ anh làm sao vậy có phải gần đây làm việc mệt mỏi không thoải mái hay không nói cách khác là tính tình hắn làm sao lại câu cằn như vậy tổng giám đốc Phong Dục đột nhiên xuất hiện ở trước trà gian vẻ mặt ngương trọng báo cáo. Kim Đồng Sự gọi điện thoại lại đây, thì ngài tự mình nghe. Hắn nói nếu ngài không tiếp, hắn sẽ đem toàn bộ cổ phiếu của công ty bán đi. Tin tức này làm cho đoàn úy kỳ tức giận, hắn không rảnh chất vấn cô, vội vào xoay người, cước bộ thật mạnh rời đi. Cứ việc như thế hắn đã quyết định, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cho tiểu vũ rời đi. Cho dù người cô yêu nhất là Lăng Tiêu Nhiên, cũng sẽ không cho cô rời đi. Cô là nữ nhân của hắn, cả đời này vinh viễn cũng chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Nếu cô dám bỏ hắn đi mà tìm lăng tiêu nhiên hắn sẽ không tiếc thứ gì mà đối phó với tên kia. Nhìn hắn cường trực lạnh lùng hà duyệt vũ đau lòng đến đỏ hốc mắt. Nếu là bởi vì cô mới làm cho công ty thành như vậy lão bà kìm mặt lị vì uy hiếp đoàn úy kỳ mà dám làm những chuyện thế này thật sự là không còn tính người. Mấy ngày nay quý kỳ vì xử lý những chuyện này mà hai gò má càng ngày càng gầy hốc mắt cũng hõm sâu xuống. Không được Cô âm thầm hạ quyết tâm, có nhất định phải vì hắn mà làm chút gì mới được. Này Mai Di, con là tiểu vũ. Trái lò phải nghĩ, Hà Duyệt Vũ rất cuộc cũng nghĩ ra nên làm cái gì. Nàng nên vì nam nhân mình yêu đôn cho hắn một chút thuốc bổ. Không không không, là mua thuốc bổ. Nhưng nếu muốn mua, nàng cũng nên hỏi Mai Di, xem thuốc nào thì hợp với đoàn úy kỳ. Là tiểu thư nha, tiểu thư, cô như thế nào còn không trở về. Ba vị thiếu gia đều rất nhớ cô. Ai già mai gì, vài ngày sau người ta sẽ trở về. Dì nói cho con biết, người thức đêm uống thuốc gì thì tốt. Đoàn úy kỳ bây giờ mỗi đêm đều thức trắng, chẳng những thức đêm, ngay cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca. Cô muốn bồi hắn lại bị hắn từ chối thẳng thừng, mà mỗi ngày hắn chỉ được ngủ có ba giờ. Làm cho cô thật sự là rất đau lòng, nhưng lại không biết nên giúp hắn cái gì, đành phải yên lặng quan tâm hắn. Bình thường mỗi khi bà Kaka thức đêm làm việc, Mai Di buổi tối đều pha thuốc bổ cho bọn hắn uống, thì mới dưỡng bọn họ thành mập mạc trắng trẻo như thế. Người thức đêm có thể ăn bổ tinh có rất nhiều, tỷ như canh cá phấn cá sinh, canh hạt sen bánh họ, thịt heo, đều có thể. À, Hà Duyệt Vũ đem những gì Mai Di nói ghi vào tờ giấy, quyết định, một chút nữa, cô phải đi đến nhà thuốc nổi tiếng nhất để mua hết. Dì Tiểu Thư Cô xuyên thức đêm sao? Nữ hài tử không thể thức đêm. Mai gì ngạc nhiên. Hà Duyệt Vũ đảo cặp mắt trắng dã, không phải con mà là một bằng hữu. Mai nữ sĩ nên tiêm rồi. Lúc này một giọng thanh thúy truyền tới điện thoại. Chờ một chút, tôi đang nói điện thoại. Hà Duyệt Vũ vội vàng quan tâm hỏi, Mai gì, gì làm sao vậy? Vì sao có y tá ở đó? Gì không phải là bị bệnh chứ? Chỉ là bị bệnh nhẹ thôi Không sao đâu Tiểu thư không cần lo lắng Tuổi cao đương nhiên phải bị bệnh một chút Mai gì gì ở bệnh viện nào Có phải là phòng hạng nhất không Có thể thuốc y tá chiếu cố gì không Họa Duyệt Vũ hỏi ra một đống câu hỏi Là là Ta trụ là phòng bệnh hạng nhất Đại thiếu gia kiên trì muốn ta Ở tại phòng bệnh hạng nhất Kỳ thật chỉ là bệnh nhỏ thôi Căn bản không cần phải lãng phí như vậy Mai Di cần nhàn liên miên. Vậy gì nhất định phải hào hào dưỡng bệnh nha. Cô giống như bà mẹ dặn dò Mai Di đối với cô mà nói, Mai Di chính là người mẹ thứ hai. Đoàn Uy Kỳ rất cuộc thuận lợi giải quyết chuyện Kim Mạt Lệ. Hắn hủy bỏ kiện cáo với nàng. Nhưng là phụ thân Kim Mạt Lệ phải bù lại tổn thất cho công ty. Hơn nữa bạn họ cũng hiệp nghị từ nay về sau không cho phép Kim Mạt Lệ xuất hiện ở công ty nữa. Hắn mỏi mệt ngồi ở trên ghế, cảm giác như chính mình không còn chút sức lực nào nữa. Trời dần dần đen lại, ngoài cửa sổ sáng lên nhiều ngọn đèn, mà hắn lại yên lặng trong bóng đêm, cũng không nhúc nhích. Đọc Đầu... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net